hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 32 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu ham hố mấy quả me để rồi bị bọn phốt đuổi tru chạy té khói khoảng trung tuần tháng tư năm 1980 thì đơn vị của tôi có lệnh vào núi kim đi chốt giữ xây dựng căn cứ tại đó chúng tôi đóng quân ở cái dãy nhà ngói siêu vẹo nằm giữa hai cái cầu gỗ gần phun ngã ba có một cây me mà sau này chúng tôi gọi là cây me ngọt. Các trung đội bố trí đội hình rải rác chung quanh đại đội bộ, hàng ngày củng cố nơi ăn chốn ở, hầm mố, giao thông hào cho chắc chắn vì có lệnh sẽ ở lại đây lâu dài. Trước mặt đại đội bộ ra xa con dốc về hướng chính nam là một suối nước nhưng cạn và bùn bẩn lắm. Nước ăn phải ra cái chỗ có cái cầu gỗ cách đó chừng 700m mà gánh về. Còn anh em tắm giặt thì cũng đi ra đó cả Khu đó vừa sạch đẹp Lại vừa có cả những cái cây hoa súng Hái về ăn thay rau Từ đó cứ theo cây cửu gỗ Đi thêm chừng hai cây số nữa Là nơi tiểu đoàn bộ đóng quân Nên nhiều anh em lính của đại đội 2 Hay đi về hướng đó Nhiều hơn là đi về cái cầu ở hướng Tây Đi về phum ngã ba cây me ngọt Suối ở đó cũng nông và nhiều bùn Mặc dù là gần hơn nhưng chẳng mấy ai đến đó để tắm cả. Rồi nhiệm vụ càn quét ở khu vực này cũng thưa dần. Lính đã thuộc từng gốc cây, hòn đá, chằng rừng, những chằng chống đi lại cứ lối um ùm um, ngang những vạt rừng. Bọn địch thì chẳng thấy ở đâu, đi truy quét mãi rồi cũng chán. Lúc đó thì đội hình của đại đội 2 đông người hơn nên mỗi trung đội ít nhất cũng có 6 người trở lên. Và đại đội cũng có tới gần 40 con người chứ chẳng ít Số anh em đi viện về, đi học hạ sĩ quan mới về Và có cả một số sĩ quan lục quân 2 Đào tạo nhanh 9 tháng nay quay lại chiến trường Nếu nói là một đại đội chiến đấu mà với đội hình như vậy Là thấy ấm ấm rồi Chứ sợ gì vài bác cái thằng vốt lẻ tẻ Lính đi truy quét theo trung đội, chia theo đội hình mũi đi hàng ngày gần như là tuần tra canh gác. Có nhiều ông trung đội trưởng đã lười lùa cho anh em đi cách đơn vị chừng một hai cây số rồi mắc võng nằm ngủ giữa rừng với nhau cả. Có người xách súng đi bắn chim, mò mẫm vào phun cũ hái nắm lá rau dại, mọc khoang, hay tìm mấy cái hạt mùng tươi tím về để nhuộm cái màn. Nói chung là thời đó lính ta rong chơi là chính chứ có bọn địch đâu ra mà diệt mãi được như vậy. Cũng may cái khu vực đó trước kia diệt địch ít nên đỡ phải chịu người cái mùi chứ như ở hướng của tiểu đoàn bộ hay đại đội ba thì cái mùi khăn khẳng cứ thỉnh thoảng lùa một cơn là anh em lại chạy rẽ đất vì cái mùi nó kinh khủng lắm. Cái suối ở trước mặt của đại đội bộ cũng được anh em tranh thủ chặn lại từng khúc rồi tát nước để bắt cá cải thiện. Cũng chẳng có gì nhiều được vài ba con cá bê tí như cái ngón tay Mang về kho ăn với nhau cho vui Thôi thì cũng là công việc Bắt cá 2 giờ ăn 15 phút đã hết sạch cá Mà cái thời gian đi tắm giặt Có tới 3 giờ vẫn chưa sạch hết bùn đất để trên người Vậy mà vẫn cứ tích rủ nhau đi Để tắt cá cải thiện Một hôm tầm gần trưa Cái thằng Ấn Đại Liên Lên chỗ anh nuôi lấy cơm ăn cho hỏa lực Nó mang theo mấy cái quả me Ngăn ngắn quắt queo Cái vỏ thì trắng mốc Rồi chia cho tôi mấy quả Cũng chẳng muốn ăn Nhưng nể nó thì mới cầm Nó mới nói Mè ngọt lắm đấy ăn đi Cái loại này có thể ăn no bụng cũng được Chứ không hề ghê răng một tí nào đâu Tôi thì chẳng tin Vì xưa nay làm gì có me ngọt Đã nói là me là phải chua Cả ngàn cái mè chúng tôi từng đi qua Mấy ai ăn được nhiều đâu Vì cái loại này nó chua đến xoắn ruột đấy chứ Ai mà chẳng biết Thằng này chỉ được cái ba xạo Nhưng mà thôi, nể nó, vì cái thằng này nó cũng rất quý tôi. Ít nhiều cũng đồng hương đồng khói. Nó dân thừa thiên Huế. Bố nó xưa là dân biệt động thành, bị lộ, nên ra Bắc. Còn mẹ nó thì đã hy sinh từ thời kháng chiến Trung Mỹ. Một mình nó bơ vơ giữa dòng đời. Cho đến ngày bố nó về Huế nhận nó, thì đầu óc nó đã bị tiêm nhiễm cái lối sống anh chị rồi. Sau theo bố ra Hà Nam Ninh, Vì bố nó có vợ mới nên ở hẳn ngoài Bắc và không vào Huế nữa. Nó ở được một năm, cư khen bắp cải ở ngoài Bắc ăn no bụng không chán, nhưng lại nhớ cái đám bạn bụi đời sống gầm cầu bến ga nên nó đã trốn bố về Huế lại. Vừa hay thì có đợt nghĩa vụ quân sự, nó đã đăng ký đi luôn. Bố nó thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất nó cũng đi bộ đội chứ không phải đi tù. Còn nó thì cứ ngơ ngác ở giữa chiến trường như tôi Tôi với nó có cái đồng cảnh nên thân nhau chút ít hơn những anh em khác Tôi mê bóc cây quả me để ăn thử ừ, Ngọt thật Ăn hết cả cái nấm me mà chẳng thấy ghê răng gì cả Loại này bây giờ thì thấy bán đầy Nhưng mà cái lúc đó thì tôi thấy lạ lắm Ai cũng thấy thế nên mới quay ra hỏi nó Này mày hái ở đâu đấy? Chỉ chỗ cho bạn tao đi hái về ăn với Thì ở cái cây me trên ngã ba đường ở trên kia chứ ở đâu Tao mới hái một ba lô rồi Mà còn nhiều lắm Chúng mày lên đấy mà hái Thế là mấy anh em chúng tôi rủ nhau Cơm trưa xong sẽ xách ba lô đi lên đó hái về ăn Anh nuôi thì có thằng hồi đăng ký đi cùng chúng tôi Còn trên đại đội bộ Thì có tôi và thằng hợi. Cái thằng này cũng mới lên liên lạc chính trị viên của đại đội để thay cho thằng Việt bỏ đi học cứu thương băng bó rồi chuyển qua bên tiểu đoàn 429 dân vận ăn rồi đi phát gạo cho dân Campuchia. Nó biến mất khỏi đơn vị từ sau cái đợt đi học đó. Có lần phải về nằm viện, tôi có gặp nó làm kiểm soát quân sự ở trên đường gần với trường đại học bách khoa của Campuchia. Nó nhe răng nhạt cười khi gặp tôi. Lúc bây giờ đang khóc dở mếu dở vì sốt rét nó hỏi thăm anh em nhặng chị cả tới khi biết tin thằng Diễm y tá đã hy sinh ở trong rừng vua sát sư đoàn 339 nó thoáng buồn dù sao nó cũng may mắn và ổn hơn bọn tôi nhưng lòng nó thì vẫn luôn nhớ về những người anh em của đại đội hai cũ thế là được rồi còn thằng Nợi là dân vĩnh phú thấp lùn béo tròn như cái hạt mít mà chắc như nắm cơm và khỏe lắm Nó làm liên lạc cho chính trị viên đại đội 2 là đúng rồi. Lúc đó lão thao hay ăn nên nó phải cõng đồ cho lão ấy. Có cái ăn thì quả thật là đúng thầy, đúng trò. Chẳng như tôi với anh Phượng, cả hai anh em cùng gầy nhằng gầy nhằng cao liêu đều ăn uống chỉ là cái chuyện ví dụ. Ba thằng chúng tôi hẹn nhau, sau buổi trưa đó sẽ đi hái me ngọt ở trên ngã ba kia. Cây và vị trí đó thì tôi biết rồi, chỉ có không biết là cái cây me này no lại ngọt đến thế. cơm trưa xong ba thằng chúng tôi lên đường giữa cái trời nắng như đồ lửa trên đầu tháng tư đó. thằng Hồi và thằng ngợi mỗi thằng sách một cái ba lô còn tôi thì khoác theo cổ súng của mình. ngã ba nằm ở bên kia khoảng chưa đến hai cây số chứ mấy mang nhiều súng đạn mà làm cái gì? trước khi đi tôi cũng đã lưỡng lự tí chút hình như linh tính mách bảo thì phải Nhưng vì tính chủ quan kinh địch nên hơi có nghi ngại chút ít nhưng mà vẫn bỏ qua Rồi cũng nghĩ cái băng đạn của mình vẫn còn đầy Ai nghĩ đâu là anh em đã vác đi bắn chim bắn cá rồi không lắp đạn trả Nên cũng chẳng biết là súng mình hiện đang có bao nhiêu viên đạn ở trong Còn đạn ở trên buồng nòng thì lẽ đương nhiên rồi Chỉ cần mở an toàn súng là có thể bòm bòm được ngay thôi Khi ba thằng chúng tôi ra đến cái cầu gỗ Thì gặp vài anh em đi từ ở dưới cầu lên Hỏi chúng tôi đi đâu đấy Anh em còn bảo Hai hai nhiều nhiều vào về chia cho cùng ăn với nhá Anh em chúng tôi vui vẻ Chào nhau đi cho sớm Còn cái chuyện chia me ngọt cùng ăn Thì khỏi cân nhắc Chúng tôi đã hái về thì có tiếc ai đâu mà còn phải dặn me cam phu chia thì, thì, thì chia cho anh em mình nó đúng quá Còn gì Lên đến cái ngã ba chỗ cây mè đây rồi Cây nhỏ đường kính chỉ khoảng 3 đến 40cm là cùng Cành lá thưa thớt Quả cũng ít chứ đâu có nhiều Chắc là do cái thằng ấn nó hái hết cành gần rồi Nên chúng tôi phải dùng cái gậy khều khều mà hái Cái loại me này Cái quả nó ngắn tròn lại chứ không dài như những cái loại me chua khác Nên nếu muốn hái nhiều thì phải có thời gian Cũng đã nêu cao tinh thần cảnh giác Tôi nói với thằng Hồi Anh nuôi Bây giờ mày ở dưới đứng gác cho hai thằng tao trèo lên cái cây để hái me Nói xong tôi giao súng cho nó rồi leo lên cây Tầm cao chừng khoảng 5 mét để hái ở những cái cành có thể với bằng tay ra được Thằng ngợi thì giỏi hơn cái chuyện leo trèo Nó toàn thoát leo lên tới gần ngọn cây hái ở những cái chủ me tít trên cao Tôi ôm cái thân cây còn sợ ngã Còn nó thì vít cành này kéo cành kia cứ như là khỉ Bây giờ tôi chỉ sợ nó ngã nên cứ luôn mồm nhắc nhở nó. Thằng Hợi thì thấy tôi nhát độ cao lên càng lấy đó làm vui mà còn dọa tôi ở khúc dưới. Còn cái thằng ngồi đứng ở dưới cốc cây cảnh dưới thì cũng bị cuốn vào với hai thằng chúng tôi đang đùa nghịch ở bên trên. Nó dựng súng vào cây cốc cây rồi cũng tham gia chỉ trọ hái quả này cành kia vùi lâm. Anh em chúng tôi vừa đùa nghịch như trẻ con hồn nhiên, vô tư, lòng chẳng một chút gợn nghĩ. Thằng ngồi ở trên cao đã hái được nhiều hơn, bỏ thằng vào ba lô của nó ở phía trên, còn tôi ở dưới hái được ít quả vụn vặt thì thả xuống cho cái thằng ngồi nhét vào ba lô. Quả rơi vung vãi ở phía dưới, thằng ngồi cứ hết chạy đến góc này lại chạy góc kia để nhặt quả, chẳng để ý gì đến xung quanh. Rồi như có linh tính, trong lúc đang vui rộn rã tiếng cười đùa đó, thì mắt tôi chợt đá nhìn về hướng ngã ba đường, từ cái cây me ra đến cái ngã ba cũng chỉ chừng ba chục mét. Với một cái khoảng khá trống trải Tự nhiên tôi thấy có 3 thằng phút Đang khom khom ôm xuống trong cái thế vận động Bám sát vào gần Rồi đảo mắt tiếp qua bên cái vạt cây ở hướng đường về phía bắc Tôi thấy thêm một vài cái bóng đen nữa Cũng đang luồn giữa những cái khóm cây Tiến lại gần với chúng tôi Trong khi đó hai thằng bạn tôi vẫn đang mải mê Nhặt hái me ngọt Một giây sững sờ khựng lại Tôi hét thật to Nyên! Chỉ từng đó thôi và nhanh như sóc tôi ôm cây tụt xuống Cái thằng hợi nổi trên cao nghe xong cái tiếng hét của tôi Nó cũng nhanh nhanh hoàng tụt xuống Nó đang ở cao hơn tôi có đến 3 mét Vậy mình như nó còn xuống đất trước cả tôi Cái thằng này đúng là nó còn nhanh hơn cả khỉ Còn tôi thì nhiều nhất chắc cũng chỉ 3 giây là đã xuống đến đất rồi Vứt hết dép cao ru với bà lồ mèo đó Tôi vô vội khẩu AKM của mình rồi chạy Vừa chạy vừa mở chốt an toàn Vừa bắn trả Cả ba thằng chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy thúc bạn Bọn lính vốt đã phát hiện là chúng tôi đang trèo cây hái me ngọt Nên chúng đã bí mật đội hình định bò vào sát để tiêu diệt gọn Không ngờ tôi vô tình đá mắt nhìn ra đường phát hiện ra chúng Nên chúng tôi tá hỏa bỏ chạy Chúng nổ súng ngay Nhưng loạt đạn đầu trượt Thế là cả bọn chúng hò nhau đuổi Ba thằng chúng tôi Và lúc bây giờ chỉ có mình tôi có súng Với cách đánh lúc đó Thì tôi có thể ghim chân chúng cản bước truy đuổi của địch cho đồng đội tháo chạy Mấy thằng này có hạ nổi tôi cũng còn mệt Cứ từng bước lùi, nhắm sẵn vị trí có lợi ở phía sau Mà vận động lùi nhát gừng, bắn trà những cái mục tiêu gần nhất Cứ thế lùi, còn hai cái thằng kia Thì chúng nó chạy thúc mạng quyền hết cả tổ quốc Chúng nó tay không nên cũng khiếp sợ là phải Ai từng có cái cảm giác bị truy đuổi Mà trong tay mình không có cái gì chống trả Có lẽ sẽ hiểu được cái sự hoảng loạn lúc này Còn tôi ít nhiều một cuộc súng với băng đạn đủ Để cầm cự cho đến khi anh em lên chi viện Còn mấy cái thằng vốt kia lúc bây giờ biết chúng tôi yếu thế Nên chúng hùng hằng lắm Hò hét chô chô loạn xạ khắp trước mặt tôi Lúc đó tôi cũng đã lùi về xa lắm rồi Chỉ còn hai thằng kia thì đã chạy về những cái cầu gỗ Nó đang vẫy gọi anh em ở trong đơn vị vận động nhanh lên để trợ chiến cho tôi Anh em ở nhà cũng đã nghe tiếng súng nổ ở trên đó Biết là có chuyện rồi Mấy anh em của trung độ 3 đã tự động xách súng lao qua cầu chạy lên Chẳng cần ai nhắc nhở Họ lo cho chúng tôi đang đơn thương độc mã trên đó Lúc này tôi vẫn còn đang tìm Cái địa hình có lợi ở phía sau để lùi thêm bước nữa Nhưng cái phần đất ở phía sau lưng trống qua đàn lò chứ biết lùi tiếp bằng cách nào Cũng định điểm dạ một loạt nữa Rồi chạy thật nhanh về cái bờ đất cao hơn Ở phía sau lưng rồi nằm lại Ngồi lại bóp cò súng Một tiếng nổ rồi tiếp đó tiếng tạch Nhẹ bức khô khan Tôi hơi giật mình nhìn xuống cái băng tiếp đạn Cái vạch trắng lộ ra Hết đạn Thôi chết súng của tôi hết đạn Lúc đó tôi hoang loạn thật sự Chúng nó mang súng của tôi đi bắn bậy mà không chịu lắp trả đạn lại khiến cho tôi khốn đốn vào cái lúc này. Một nỗi kinh hoàng nhanh chóng phủ kín cái thân thể tôi. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy mình đã sợ đến như thế. 30 sau trưa có lẽ nên vận dụng cái chức cuối cùng rồi phó thác cho trời đất may rồi vậy. Thế là tôi co giò chạy một hơi không dám ngoái cổ nhìn lại. Chạy tháo thân, chạy lấy sống, chạy để biết mình còn sống để mà chạy. Tôi chạy còn nhanh hơn bất kể một vận động viên điền kinh nước rút nào đó Và cái điều tôi lo nhất là lúc vượt qua cái cổ gỗ kia Nhưng rất may lúc đó anh em cũng đã kịp tổ chức vận động lên để giải cứu cho tôi Khi tôi chạy chúng bắn theo kinh quá Nhưng đúng là phúc tổ bảy mấy đời nhà tôi chẳng bị sao cả Chỉ có cái chân tôi là dẫm bé bé cành cây bật cá máu ở dưới gan bàn chân Tôi được anh em tiếp thêm đạn Lắp xong bóng đạn tôi lại có thể chiến máu hơn bao giờ hết Tình thế lập tức đảo ngược Anh em chúng tôi lập tức quay lại truy đuổi Thì mấy cái thằng vốt đã bỏ chạy hết rồi Mày qua đôi dép của tôi Bọn chúng không lấy vẫn còn ở đó Cái ba lô me ngọt ở dưới Thì bị bọn chúng lấy đi Chỉ còn cái ba lô ở trên cây Của thằng Hợi thì vẫn còn treo đó Chúng tôi ra về Mà trong lòng đầy uất ức Đã từ rất lâu rồi chưa từng bị bọn lính vốt truy đuổi Vậy mà lần này tôi đã bị chúng truy đuổi Cùng kiệt Xuyết xào và có lẽ tí nữa thì bỏ mạng cũng chỉ vì cái chuyện đi hái quả chiều cây. Thêm một kinh nghiệm nữa trên chiến trường. Mỗi lúc đi đâu làm gì, bao giờ tôi cũng kiểm tra súng rất cẩn thận, không bao giờ cho ai dùng súng của mình nữa. Với tôi nó là vật bất ly thân và tôi yêu nó hơn tất cả những gì gom góp được của đời lính. Thêm một câu chuyện may mắn thoát chết của tôi trong gang tấc. Nếu như hôm đó mà tôi không vô tình nhìn ra đường thấy được mấy thằng lính phốt đang vận động vào, thì có lẽ chúng tôi đã phải chịu thúc tù để cho bọn địch bắt sống và chúng tôi luôn hiểu đối với tụ lính phốt không có chính sách đầu binh, bọn chúng sẽ sẵn sàng hành xử chúng tôi bằng những cái hành động man rợ nhất và những người lính của chúng tôi lúc đó chiến đấu trên chiến trường Campuchia luôn hiểu không bao giờ giơ tay hàng địch, hoặc chết hoặc sống ngay lúc đó đơn giản thế thôi. Chương đó khi chúng tôi quay về Thì thấy vận tải của tiểu đoàn đã xuống cáng thương binh đi Và áp dài cái thằng tù binh post đi rồi Bọn tù binh này chúng tôi bắt được trong lần thứ hai Truy đuổi càn quét ở khu vực núi Kim Ri Săn đuổi tà mốc của hướng tiểu đoàn 7 Mà trong những kỳ trước tôi cũng đã có nói đến Trên tiểu đoàn bộ Bộ phận khai thác tin tức tù binh do anh Thành phiên dịch hỏi cung Từ những lời khai của thằng tù binh Đã có thêm nhiều tin tức khá quan trọng Liên quan rất nhiều đến hoạt động của bọn địch ở vùng này Theo như lời khai của tù binh Thì đội hình của bọn chúng được chia lẻ thành những nhóm nhỏ 3 tới 5 tên Có nhóm nhiều hơn Bọn chúng được tùy nghi di tản ở trong rừng Tự mò tìm lấy lương thực thực phẩm trong dân Sống cách đó chừng vài chục cây số Hay đào củ quả rừng Duy trì cuộc sống Cách 5 ngày thì sẽ gặp nhau một lần Để nhận kế hoạch nhiệm vụ mới Địa điểm đã được chấm sẵn Một vị trí bất kể nào đó Cứ đúng ngày là bọn chúng sẽ tìm về đó Cũng có khoanh vùng cho từng phiên hiệu đơn vị của bọn địch đang hoạt động riêng Nhiệm vụ cụ thể của bọn chúng là sẽ duy trì đội hình để chờ cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp khi thời cơ đến Qua về giữa dân và vùng Kim Ri để lôi kéo dân Campuchia và thanh thiếu niên đến tuổi cầm súng theo chúng Rồi móc nối với những thành phần là tụi lính Phốt hiện đang hoạt động giấu mặt trong dân Campuchia Để chờ thời cơ đến có thể chấp nối thành một đơn vị chính quy chiến đấu ngay bên trong nội địa Vân vân và vân vân Như vậy là ngày hôm nay Cái nhóm 5 thằng lính phốt kia Chắc đã hẹn gặp nhau tại cái ngã ba cây me ngọt Và chính vì thế mà chúng đã Và phải đội hình của đại đội 2 chúng tôi Thôi thì mấy cái chuyện kế hoạch nhiệm vụ của chúng nó Chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu Cái quan trọng nhất để hiểu Là bọn chúng thường sẽ phải gặp nhau Ở một cái vị trí nào đó đã được cấm sẵn Bọn chúng hẹn hò nhau Trước khi mỗi thằng đi mỗi hướng ảo nào mà chúng tôi cứ càn quét mãi có gặp những đơn vị nào của bọn địch mạnh lắm đâu, qua 5 đến chừng 5 thằng là nhiều. Chứng tỏ cái thằng này nói không có sai. Anh ông đã nắm được điều đó nên đã lên kế hoạch riêng cho đội hình của tiểu đoàn 7 tác chiến. Chiều hôm đó thì chúng tôi không càn quét theo kế hoạch đã định nữa, lệnh cho cả tiểu đoàn 7 nghỉ tại chỗ, rồi bố trí đội hình xong, các đại đội trưởng sẽ tập trung về tiểu đoàn bộ họp để nhận phương án tác chiến mới. Đường cũng khá xa Thì hai anh em chúng tôi phải đi cùng với nhau rồi Anh Phượng muốn đi hai anh em thôi Nhưng tôi góp ý Thôi nên kéo thêm vài người nữa đi cùng Để còn tính lúc về nữa chứ Nhớ họp muộn về tối thì sao Nếu gặp bọn địch mới cân sức cân tài Chứ có mỗi hai anh em đi đường rừng Ít nhất phải tới 5 số Nghe chừng không an toàn đâu anh Cũng chẳng phải là sợ gặp phải đánh nhau với tụ lính Phốt Mà sợ ít người Cái tầm quan sát ít Sẽ khó phát hiện ra được bọn địch nên thôi cứ cẩn thận vẫn hơn anh ạ. Anh Vương đã đồng ý và cho gọi mỗi một trung đội một người đi cùng với đại đội trưởng lên tiểu đoàn để họp. Như vậy là nhóm chúng tôi có 6 người tất cả, thế là yên tâm lên đường. Chúng tôi lên đến tiểu đoàn bộ thì các anh vào họp, còn chúng tôi ngồi ở vòng ngoài nghe lỏm. Tôi nghe thấy anh Hồng chủ trì cuộc họp. Theo như tin mới khai thác được từ tù binh của bọn địch do đại đội 2 bắt sống ở chiều nay, thì bọn lính Phốt ở khu vực núi Kim Ri này như thế, như thế. Tôi nghĩ là chúng ta cứ săn đuổi bọn địch như thế này là cũng rất tốt rồi, nhưng theo tôi có một phương án tốt hơn nữa nên đã đề nghị có cuộc họp giao ban lần này để lên kế hoạch khác. Mong là sẽ thu được kết quả tốt hơn và cũng đỡ cái công phải càn quét tiêu diệt bọn địch, lại làm đúng với chính sách địch vận bằng cách thu phục nhân tâm binh đính của bọn Phốt. Hiện nay ở trong đơn vị của chúng ta đang có trên 20 du kích Campuchia đi theo học tập chiến đấu và chừng 4 năm thằng tù binh phốt mới bị bắt sống gần đây. Chúng ta sẽ chia họ đi theo nhóm, cứ vài người đi kèm một thằng tù binh. Du kích thì giao súng và ba băng đạn, tù binh thì cho đi tay không rồi thả họ vào rừng cho họ cứ đi lang thang khắp khu vực mà mình đang đóng quân kiểm soát. Rồi tự họ sẽ gặp gỡ với cái nhóm lính phốt đang còn trốn tránh kia giữa những người cơ me với nhau, họ tự nói cho cái đám lính phốt kia hạ vũ khí. Bọn tù binh thì lâu nay đã được quân tình nguyện Việt Nam cho ăn uống đối xử tử tế, thì thế nào nó cũng sẽ nói lại cho cái bọn kia biết cái sự khoan hồng của chúng ta mà nghe theo tự giác rồi theo chúng về đầu hàng. Chúng ta chỉ tiếp nhận họ rồi giao lên trên để giải quyết. Nhưng lính chúng ta vẫn phải chia lẻ ra Chốt giữ những vị trí đã thống nhất Rồi thả du kích của Campuchia Với tù binh đi vào gọi hàng địch Chúng tôi ngồi ở ngoài nghe anh Hồng nói Mà trong lòng mừng khấp khảnh Cứ tưởng anh có phương án gì Chứ cái phương án đó Thì bọn em ủng hộ hoàn toàn Ngồi một chỗ như thế Tù binh hàng binh tự động về Ai mà chẳng muốn Vừa đỡ khổ đỡ vất vả đủ đường như thế Ai nghe mà chẳng thích Ngày hôm sau thì chúng tôi chia đội hình du kích của Campuchia và tù binh làm hai nhóm Giao súng cho nhóm du kích của Campuchia, còn tù binh thì không, rồi thả cho họ đi Trước khi đi, chúng tôi chỉ rất rõ trên bản đồ, giao cho địa bàn Chỉ rõ đi hướng này bao nhiêu cây số, gặp cái gì, rồi quay về đâu Đã dặn họ rất cẩn thận và lưu ý là sẽ không chịu trách nhiệm nếu như họ đi xa quá Vượt khỏi tầm kiểm soát địa bàn của chúng tôi bởi nếu như gặp đơn vị khác quân tình nguyện Việt Nam thì du kích Campuchia hay tù binh Phốt họ cũng sẽ sười giáo đấy tay dân du kích Campuchia có vẻ thông minh hơn cả nhưng cái nét mặt cũng có vẻ lo cái vụ nhỡ của mày gặp đơn vị khác của quân tình nguyện Việt Nam còn cái thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó khi hiểu chuyện nó hằng hài lắm nó nói gì đó nhiều lắm nhưng mà tôi có hiểu đâu Chắc hơn nó khoe nếu như gặp bọn lính phốt ở đơn vị cũ của nó Thì nó sẽ lôi họ hết về với chúng tôi Riêng nó dù cũng là tù binh nhưng lại vẫn được giao súng Vì thằng này chúng tôi cũng đã hiểu nó lắm rồi Anh em du kích Campuchia và đám tù binh đi trước khoảng nửa tiếng Thì chúng tôi cũng chia đội hình theo từng trung đội vào những vị trí móc bóng nằm để chờ kết quả Ngày đầu không có kết quả gì Chưa có nhóm nào gặp được tụi lính phốt ở trong rừng Rồi tới ngày hôm sau nữa cũng vậy. Nhưng tối đến thấy nhóm lính du kích Campuchia và tù binh ngồi trò chuyện nhiều lắm. Lính ta cũng có rảnh tai nghe lỏm, nhưng có mấy ai hiểu là họ đang nói gì đâu. Sang đến ngày hôm sau thì họ đi đến tầm trưa là về và có kết quả rồi. Ba thằng lính Phốt đã nhận lời ra hàng, nhưng vẫn còn nghi ngại nên yêu cầu vài lính quân tình nguyện Việt Nam khi đến đón nó không được mang theo súng chắc nó sợ ở mình không giữ lời, mặc dù mấy thằng tù binh đã nói hết nước hết cái với nó. Anh Vương không đồng ý bởi cái sự mặc cả này. Anh nói khá ngang thể hiện tư thế của người chiến thắng. Quân tình nguyện Việt Nam muốn mang súng hay bộc phá đó là việc của Quân tình nguyện Việt Nam. Còn lính phốt ra hàng không được có điều kiện. Chỉ có chúng tôi đối xử tốt sau này cho về quê làm ăn sinh sống, không phải đánh nhau nữa, không phải chịu đói, không phải chết vì súng đạn nữa. Chiều hôm đó thì ba thằng lính Phốt kia đã theo nhóm du kích của Campuchia về hàng chúng tôi. Không ai làm gì chúng cả, vui vẻ nhận vũ khí từ tay chúng rồi cho bọn chúng ăn uống, trông giữ một đêm, hôm sau thì giải lên giao cho tiểu đoàn bộ. Các đại đội khác trong tiểu đoàn 7 cũng đã lác đác gọi hàng được binh lính của bọn Phốt và họ cũng đều được đối xử như tù binh của đại đội 2. Từ đó thì hàng ngày chúng tôi cứ rong chơi ở trong rừng vào một cái vị trí nào đó rồi móc võng ngủ để chờ kết quả. Cũng được khá, khá tù binh ra hàng Trong số tù binh có nhiều người cũng đã hai mấy ba chục tuổi Còn thì phần lớn chỉ tầm 14 đến 15 tuổi Quá lắm 18 tuổi là cùng Nhiều thằng trẻ lắm, gầy gò, ốm yếu Cái bữa cơm đầu tiên cho bọn chúng ăn nhìn đến là thảm hại Họ cũng không còn sợ chúng tôi nữa Vì chúng tôi đâu có làm gì họ cố tạo điều kiện cho họ quay về với mặt trận dân tộc giải phóng Campuchia dân chủ, mà đứng đầu là Bác Kim Samrim. Những ngày đầu của năm mới 1980, chúng tôi có lệnh rút ra khỏi núi Kimri để tập trung về đường 136 nhận nhiệm vụ mới. kể từ ngày đầu chiến dịch lần 2 đến nay đã trên một tháng rồi, chúng tôi đã mong chờ từng giờ từng phút được rời xa cái chốn này. Lần này thanh thản thoải mái hơn vì chúng tôi biết chắc rằng bọn địch ở khu vực này còn rất ít, nếu có. Các đơn vị theo đường của mình lặng lẽ rời vị trí quay ra đường 1B6 từ chiều. Nhưng rồi chẳng biết hợp đồng xe cổ ra sao mà khoảng đến 8 giờ tối mới thấy có xe vào đón chúng tôi. Mới đại đội một xe, cả lính quân tình nguyện Việt Nam với du kích của Campuchia về tù hàng binh lên xe nháo nhào, ốc với vỏ trộn lẫn ở trên thùng xe. Xe thì cứ lắc lư nghiêng bên này rồi lại ngả bên kia, lăn bánh trên cái con đường xấu đến thảm hại. Khi đi qua Udon, không thấy xe rẽ phải để vào đường 51 về căn cứ ở Novia mà lại chạy thẳng về hướng bến phà trên đường 5. Lính chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau chưa biết thế nào. Xe đổ rồi, những bao gạo cùng với thực phẩm chất lên xe. Lúc đó thì nói thật, chúng tôi thấy ngắn ngẩm lắm rồi, hơn một tháng ở trong rừng gia cứ tưởng là được nghỉ xả hơi ít ngày cho lại sức, ai ngờ về qua đây lại thấy chất thêm lương thực thực phẩm lên xe, chắc lại đi đánh nhau tiếp, đánh nhau nữa đây. Ôi đời thằng mục, ăn cơm cục uống nước độc, sao chúng tôi lại khổ đến thế này? Ai ơi, hãy thương lấy những thằng lính như chúng tôi chứ. Sức chúng tôi cũng có hạn, cứ giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia liên tục thế này, thì chịu mà làm sao nổi. Bây giờ nhiều người đã bắt đầu than vãn nhỏ to với nhau, nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ. Chúng tôi chẳng mong chờ gì ở một sự thay đổi bởi những cái lời than vãn của lính trắng chúng tôi, nhưng được nói ra lòng cũng thấy nhẹ hơn. Xe chuyển bánh rồi cứ men theo con sông dọc theo đường năm chạy thẳng về hướng của Đông Peing. xa xa đèn điện ở trong thành phố lờ mờ sáng đã một năm rưỡi nay tôi không nhìn thấy ánh điện nên công bằng thì cái bóng đèn điện đó nó đỏ như con đom đóm nhưng sao lúc đó tôi thấy nó sang thê tủ đô ở nông peing thì vắng tanh không mấy người đi ở ngoài đường khi xe chạy ngang một khúc cua nhỏ đèn pha chiếu sáng bên vệ đường vậy là mắt tôi kịp nhận thấy bóng một lính tình nguyện việt nam đang tay trong tay một cô bé maxaron đi bên vệ cỏ, có mấy cây dừa. Cô bé đó đang cười, cúi mặt e lệ, giấu cái tình cảm của mình, bóng chốc bị ánh đèn pha ô tô phô diễn trước bản dân thiên hạ. Ôn lạ nhỉ, một năm rồi mới được quay trở lại cái chốn này. Ngày mới vào giải phóng thành phố, nơi đây là một thành phố chết, không có lấy nổi một bóng người, nhà nhà toàn là kho hàng cùng vũ khí, chỉ có chiết chóc với đau thương sao hôm nay diễn ra trước mắt chúng tôi hình ảnh đẹp đến thế này chúng tôi đúng là người rừng ở trong rừng mới ra chẳng hiểu được cái gì đã diễn ra gần một năm qua ở cái thủ đô của nôngâh này đúng là người rừng chúng tôi là những thằng lính rừng và hôm nay lại là những thằng lính rừng đã trở về thành phố lính rừng có một thoáng nhớ về nơi quê nhà ngày trở về vẫn còn mịt mù xa quá. Xe chạy qua đường cạnh cầu sập rồi lòng vòng trong thành phố Môninhpinh, thẳng hướng về phía sân bay Phucentong và khi chạy ngang qua trường đại học Bách khoa Môninhpinh là tôi đã nhận ra đường rồi. Lính tráng ở trên xe đang thì thụt to nhỏ, đoán già đoán non, kháo nhau đơn vị mình có lẽ được chuyển cứ về đóng quân tại chỗ cũ từ cái ngày mới giải phóng Môninhpinh rồi. Nhưng hy vọng cùng với niềm vui đã trộn rộn trong lòng tất cả những thằng lính tiểu đoàn 7 chúng tôi Đường phố của thủ đô Bờ Nông Bênh về đêm vắng vẻ lắm Thỉnh thoảng vẫn thấy những tốp nhỏ lính quân tình nguyện Việt Nam tuần tra trên đường Không thấy có lính của Bác Hiêng hay một lực lượng nào khác gìn giữ trật tự xã hội Một vài chiếc xe tải mới cứng, màu trắng tinh chạy vo vo cùng chiều hay ngược lại đèn pha sáng quắc Đó là xe của Liên Hợp Quốc làm công tác cứu trợ lương thực cho chính quyền và nhân dân Campuchia Trên xe của họ là những bao gạo đầy Chúng tôi lúc đó chẳng thể hiểu Tại sao lại có một lực lượng cứu trợ của Liên Hợp Quốc có mặt tại đây Họ đã làm gì và tại sao phải làm như vậy Chưa có ai giảng giải những điều này cho những thằng lính chúng tôi hiểu cả Đơn giản chỉ cần hiểu họ có mặt ở đây Còn họ làm gì thì kệ họ Chẳng liên quan gì đến chúng tôi Và đương nhiên là không bao giờ bắn vào họ Còn họ là ai? Tây hay ta? Châu Á? Châu Âu? Hay Châu Phi? Hoặc là người Khmer đang lái xe đó ở trên đường Điều đó cũng chả quan trọng Trên thân xe đều có những áp phích dán đề can mang cờ Liên Hợp Quốc Thì không thể có chuyện nhầm lẫn được Khi xe đưa chúng tôi về ngang qua tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7 cũ Nơi cách đây chừng hơn một năm chúng tôi đã ra đi theo chiến dịch Một cái cảm giác bồi hồi nhớ về thời Hoàng Kim của năm trước. Kho đông lạnh kia kìa, tôm hùm ăn nhạ bã. Kho vải to trước mặt, chẳng ai lấy mà làm cái gì. Nghịch ngợm nên bê về một vài cuộn để trải nền nhà sàn cho nó vui. Mấy ngày thấy bẩn thì lại thu lại rồi ném qua cửa sổ. Còn cái kho dù của sân bay nằm sâu ở bên trong đường im lìm cũng chẳng gợi thêm điều gì. Xe chở chúng tôi vẫn đang lao phăm phăm Trên đường hướng ra quốc lộ 4 Về hướng cuối sân bay Nếu về chỗ của đại đội 2 cũ Thì nó phải rẽ vào từ lâu rồi chứ Sao lại đi ra khỏi thành phố thế này Còn nếu về cứ ở Novia Thì chẳng dại gì mà lại đi vòng qua thành phố Cho xa thêm mấy chục cây số này làm gì Phải có một cái gì đó khác thường ở đây Cũng vừa hay ra tới gần cuối sân bay Là nó rẽ phải đi về hướng chùa Kho bom cũ Lính chúng tôi ô à với nhau Vì lúc này đã hiểu Chẳng phải là chúng tôi đi khơi khơi làm gì Nó có mục đích Mà cái mục đích đó là gì Chúng tôi chưa hiểu thôi Xe chạy qua con đường Với những cây xoài trùm ra đường Quả treo lùng lặng ở trên đầu chúng tôi Hái thôi tự nhiên mà ấy. Xe cứ chạy từ từ Con lính cũng cứ từ từ Hái xoài ở trên cây Quả chín quả sành hái hết cứ dứt quả xuống cái tùng xe rồi tính sau đại đội mình ăn không hết ở thì chia cho đại đội khác không lo thừa và cũng chỉ một đoạn đường ngắn chúng tôi đã hái tới cả bao tải xoài xanh xoài chín ở trên cây xe dừng đổ quân ở giữa đêm tối cho chúng tôi xuống rồi lái xe cũng nhanh chóng quay đầu xe đi luôn lính chúng tôi chơi vơ ở giữa đường đất trong đêm tối gạo nước xoong nồi súng đạn và cả cái bao xoài xanh kia nữa lỉnh kỉnh anh Hồng đi một vòng rồi chỉ luôn đại đội hai vào kia mày thế anh ấy chỉ chỗ cho đại đội 2 ở luôn chỗ này mấy cái nhà sàn cũ với mấy căn nhà chắc mới dựng gần đây quanh một khu gần đường nhất vườn dừa cùng với cây ăn quả um tùm ở đây cứ bước đại vào cái chỗ nào quân ta ở mà chẳng được ai đó do trời tối đã ngã cả xuống cây hồ nước ở cạnh đường Hóa ra cả cái khu này nước vẫn còn xâm sấp Chỉ có một con đường nho nhỏ nổi cao hơn cái mép nước là đi được Thì trời tối thế này ngã xuống ruộng là phải rồi Chúng tôi thì cứ oang oang nói cười gọi nhau Chẳng cần quan tâm chủ nhân nơi đây là ai nữa Trên cái nhà sàn gần đường nhất thấy có ánh đèn Mặc kệ họ lính chúng tôi tràn qua một cái khu đất phẳng khá rộng Mấy nếp nhà đều quay trụm vào cái sân vừa phẳng vừa sạch này đồ đạc thì chất hết ở giữa sân, vũ khí ai người đó giữ. Anh Phượng đã cho lệnh tùy nghi di tản, ai muốn nằm ở đâu cũng được. chỗ nào mắc được võng nằm được là nằm, chỗ nào ngủ được là cứ ngủ. Cũng còn vài giờ nữa là trời đã sáng rồi. Mai giờ tính sau chứ bây giờ đêm tối thế này đèn đóm thì không có thì làm được cái gì hơn nữa. Và này chúng tôi cũng đã mệt lắm rồi, đang rất cần một giấc ngủ bù lại cái sự thiếu ngủ tối nay, chưa ăn gì. Nếu bây giờ mà nấu cơm tối ăn, có lẽ đến sáng mất, mà cùi đuốc thì cũng chẳng có, nên thôi, tất cả để đến mai tính sau. Tôi và anh Phượng móc được cái võng ở cạnh nhau, một đầu vào cái cột nhà lá vách thốt nốt ở ngay gần sân, còn hai đầu võng của hai anh em hướng ra hai cái cây gần đó. Hai cây này thì không móc được võng vì lại quá gần nhau. Anh Phượng ngại không dám buộc cái dây vòng vào cột nhà vì không có cái điểm luồn dây quanh cột. Tôi hiểu ý mới rút ngay cái con mác chọc thủng luôn một cái lỗ xuyên qua vách rồi thò tay qua luồn hai cái dây võng. Hai anh em chúng tôi vài phút sau đã có chỗ nằm rồi. Đang mơ màng thì thấy có bóng ai đó cùng với bước chân lúi húi đi bên ngoài đường, vừa đi vừa giải cái gì đó. Thì ra là anh An thông tin hữu tuyến của tiểu đoàn 7 đang đi giải dây hữu tuyến từ tiểu đoàn xuống đại đội 2. Hóa ra bộ phận này đã được đưa từ cứ ở Novia lên đây từ lúc chập tối. Anh em ở hậu cứ biết đơn vị hôm nay sẽ về đây, còn về vào giờ nào thì phụ thuộc vào xe cộ. Nối xong máy thì anh An cũng lo đi tìm cái chỗ để mắc võng ngủ, tìm mãi mà chẳng thấy được cái chỗ nào để nằm. Anh An mới đến đánh thức tôi dậy với cái đề nghị là móc võng thành hai tầng. Nghe vậy tôi mới hạ thấp bớt cái võng xuống cho anh ấy móc cao hơn. Thế là thằng nằm trên. Thằng nằm dưới Thế rồi là lại lục đa lục đục Chọc thủng cái vách thốt nốt Rồi buộc dây võng cho cả tôi và anh An Anh này làm tôi rách việc quá Nhưng anh em mà rách việc tí thì cũng được Rồi anh em chúng tôi cũng nhanh chóng Chìm ở giấc ngủ ngay Nằm bên thì anh Phượng đã ngáy pho pho Chắc là anh ấy đã quá mệt Trời tăng tảng sáng Đã thấy anh nuôi nấu xong cơm Rồi gọi anh em lên lấy cơm về ăn rồi Tôi đi đang ngái ngủ cũng chẳng tha thiết gì cái chuyện ăn uống Lại bị dựng dậy vào cái giờ này Nên đã ì ra không dậy Mặc cho các thằng Việt gọi Anh Thao có vẻ khó chịu với tôi Nên mới gắt gỏng nói Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm ươn xác ra đấy Bình thường nói thật tôi cũng đã không khoái cái ông này rồi Nên nhân cái chuyện này tôi mới bốp chát lại luôn Tôi đi đánh nhau sáng ngày tối đêm trui rừng luôn núi Anh có tính giờ với tôi không? Nghe tôi cãi lại vậy Mặt anh Thao tím lại Nhưng đành chịu chứ làm gì được tôi Tôi quá biết cái ông này Hơn tháng nay sống gần nhau tôi còn lạ gì nữa Lúc nào cũng thích ai Luôn lấy cái tôi của mình làm trọng tâm của vấn đề Coi cái thằng liên lạc giống như đầy tớ Cơm bưng nước rót, Hơi tí sai thằng liên lạc nó làm Đã có lần Ông ấy còn lên giọng hách dịch sai khiến tôi Bị tôi búp lại cho Mà vẫn còn chưa chừa. Anh ấy cứ làm như là cái chân liên lạc đại đội trưởng chiến đấu nó béo bổ lắm ấy. Tôi đã ngán tới tận đỉnh đầu rồi Muốn xuống với trung đội từ lâu rồi Chỉ vì nể anh em mà ở lại đại đội bộ thôi Chứ xin lỗi Bảo làm liên lạc cho chính trị viên như thằng Việt Thì có còn lâu tôi mới làm Mà anh này cũng xuất thân từ là liên lạc của đại đội 7 Sao lại chẳng thông cảm gì với cái nỗi nhọc nhằn của thằng liên lạc nhỉ Anh Phường thì cũng biết là anh Thao chẳng ưa tôi Và cũng biết tôi cũng chẳng thích gì anh Thao Nhưng anh ấy mặc kệ Cha tham già. Dù gì thì cái cánh quân sự Nó còn thể hiện chút máu lính Chứ cái cánh trị viên thì Chẳng khác gì là cái loa truyền thanh Lúc súng nổ loa sẽ mất điện Lúc yên yên một chút ít là cái loa Lại cứ như được nạp từ ở đâu ấy, Xa xả hát đi hát lại Bài ca muôn thủa Anh Tập thì cũng là chính trị viên Của đại đội 2 đấy Nhưng mà anh ấy có thế đâu Anh ấy thương lính lắm chứ Tôi cứ nằm đó nghĩ Rồi kết luận Đúng chỉ có cái ông này thích cô ai Thì mới cư xử như vậy thôi Tới khoảng 8 giờ sáng Tôi mới dậy Đánh răng rửa mặt rồi Ngồi uống nước Anh Phượng thì cũng đã lượn một vòng Xung quanh khu đất đó rồi Có kế hoạch phân bổ đội hình Thường thì việc này của đại đội trưởng Nhưng lần này thì tôi thấy Anh Phượng cứ kéo anh Thao vào cuộc Rồi nhắc nhở anh Thao Lo đồn đốc sắp xếp cho anh em ăn nở gặp gỡ dân Campuchia ở đây để làm công tác dân vận. Người dân ở đây thấy chúng tôi đêm qua rồi nhưng không dậy, rồi đến khi sáng ra gặp nhau thì họ cũng bình thường, không vui cũng chẳng thấy buồn, chẳng thấy tỏ thái độ gì cả, mặt ai cũng lạnh lùng, không biểu hiện một chút cảm xúc. Khoảng 9 giờ sáng thì thằng Cúc Văn hồi, anh nuôi của đại đội 2 Từ ở ngoài đường hớt ha hớt hải chạy về báo cáo đại đội với cái giọng thở không ra hơi và cái mồm đầy lưỡi, bắp bắp bắp bắp cáo ca, đại đội thằng phụ quản lý bị ba thằng ở ngoài kia đánh gãy cả răng. Anh Phượng Vương nghe xong thì tròn tròn cả mắt lên nói là: "Cái gì?" Lúc này thì cái thằng ngồi nó mới bình tĩnh rồi tường thuật lại sự việc. Mà cũng phải cố gắng lắm mới nghe được trong cái tiếng thở đứt quãng của nó. Anh em chúng tôi mới tạm hiểu ra hết được vấn đề. Thằng này làm anh nuôi lâu năm, công việc của nó thì làm rất tốt. Nhưng mà bảo nó nói một cái vấn đề gì đó thì nó thật có khi nó còn thấy khó hơn là đi cày Theo như nó kể Thì sáng nay nó với thằng Phình kiểm tra lại đồ trong ba lô Còn sót lại hai hộp sữa đặc lại đã vón cục Cứ lắc lắc kêu long con ở bên trong hộp Hai thằng mới bàn nhau Mang ra chợ đầu quốc lộ 4 Đổi cho dân ở chợ Lấy cái gì đó về để cải thiện cho anh em trong đơn vị Lính ăn khổ lâu quá rồi Thèm cái chất tanh lắm Hai hộp sữa đổi được hai con cá tra, mỗi con có đến 15kg buộc vào cái đoàn gánh để mang về. Khi về ngang qua cái ngã ba đầu sân bay thì có ba thằng bộ đồ của mình ra chặn lại hỏi giấy tờ. Thằng Vinh nó mới bảo làm gì có giấy tờ gì. Thế rồi nó hỏi sao bỏ áo ở ngoài quân, tóc tai dài thế kia lại nhét nhác bẩn tiểu. Vì quần áo thì thấy toàn nọ nồi đen nhẻm, tác phòng lượng đụa mất tư cách. Rồi một thằng túm lấy tóc của thằng Vinh giật giật thằng Vinh nó mới răng ra tránh vì đang cánh ca ở trên vai còn em thì ôm mối rau muống thế là một thằng nó trở xuống thúc thằng Vinh một cái bắn súng vào giữa mồm thằng Vinh cúi xuống lúc ngẩng mặt lên em thấy mồm nó toàn máu và dụng mất mấy cái răng em quăng luôn mối rau đó rồi chạy thẳng về báo cáo đại đội còn thằng Vinh thì bị ba thằng kia đánh rồi giữ luôn ở cái chốt ở ngoài ngã ba đường rồi chưa nghe hết câu chuyện lính của đại đội hai chúng tôi máu nóng đã rồi lên đến tận đỉnh đầu anh Phượng thì mặt đỏ gây ho hết anh em chúng này mang hết vũ khí súng đạn đi xem thằng nào dám đánh anh lính đại đội hai nào hơn hai chục con người súng đạn đầy mình tóc tai râu ria như tổ phỉ quần trang thì nhếch nhác xà vai tụt ống rách nát lung tung cả bần thiểu buồn đất từ gót chân đến đỉnh đầu và một bầu khí nóng ngút trời khi nghe tin anh em mình vô cớ bị người khác đánh ở giữa đường giữa chợ một sự phẫn uất lâu nay chịu đựng gian khổ là vậy mà giờ đây bị cứ dử dồn ép như vậy đã khiến cho đám lính của đại đội 2 như muốn phát điên, thằng nào cũng nhanh chóng chuẩn bị xong vũ khí, quyết sống mái với cái bọn nào đã hạ tay với thằng Phùng. Anh Phương bây giờ như chợt nhớ ra, đã bình tĩnh hơn nên quay vào gọi điện báo cho tiểu đoàn bộ. Anh Hồng ở trên tiểu đoàn bộ nghe xong cũng muốn phát điên, nhưng có lẽ anh cũng tỉnh táo hơn và phải cố gìm để đủ bình tĩnh bảo với anh Phượng: "Chúng nó là thằng nào đánh lính ông thì ông phải tìm cho ra, đơn vị ông nếu chưa đủ thì gọi đại đội khác trợ chiến." Báo cáo tôi làm cái gì, ông tự giải quyết đi. Được anh Hồng bật đèn xanh, anh phường điện báo cho các đại đội ở trong tiểu đoàn 7, rồi đứng dậy xua quân thẳng tiến về hướng ngã ba đầu quốc lộ 4. Các đầu đội khác trong tiểu đoàn 7 cũng nhanh chóng thiết lập đội hình vận động về hướng ngã ba. Chúng tôi bám theo đường vận động, có đội hình đàng hoàng, hai trung đội đi bên kia đường về với, với hàng rào của sân bay, còn hai trung đội thì bám mặt ruộng bên này. Lính hỏa lực thì vác cầu đại liên với cái từng đạn đi ở giữa đường thành một hàng ngang. Các phương tiện khác không dám vượt qua đội hình của chúng tôi. Phía trước ngã ba các xe dừng lại hết rồi cài số lùi chạy cả. đại đội 2 đi đầu các đội đầu khác cũng nhanh chóng bám theo. Lính rừng đang chuẩn bị sung trận ở cuối sân bay Vujantung, đầu đường quốc lộ 4. Hai hôm trước cũng vị trí đó một chiếc mic cất cánh từ sân bay lên do trục chặt kỹ thuật nó lăn trên đường băng lao thẳng ra đường nhựa bên ngoài. Đâm thủng một khoảng hàng rào lưới khá rộng còn chưa kịp rào lại. Còn cái máy bay thì đã có xe đến kéo đi ngay Hai hôm trước thì dân Campuchia ở đó đã sợ hết vía Hồn nay cái gì đây Bọn họ chạy giạt hết không dám ngoái cổ nhìn lại Cái ngã ba cuối sân bay tong Đầu đường quốc lộ 4 Hình chữ Y Một bên rẽ phải sẽ đi về thị trấn Campuchipu Còn bên trái đi về đâu thì chúng tôi cũng không rõ Nhưng lần vào giải phóng sân bay Thì chúng tôi đã vòng từ cái đường đó qua chắc đó là đường vòng quanh sân bay mà trước đây trung đoàn 165 từng đặt căn cứ để bảo vệ sân bay, còn trung đoàn 209 chúng tôi thì ở phía bên này. Đoạn đường từ cái cổng chính sân bay đi ra khá to và phẳng thường thì sẽ cơ giới khi chạy qua đây, các tài xế sẽ đạp hết gan luôn. Cũng ở đoạn đường này, về phía bên phải của cổng sân bay, ngày đó có một cái trạm kiểm soát quân sự chuyên kiểm tra chính sách dân vận của các phương tiện qua lại lúc đó. Cũng ở cái đoạn này Cái trạm barrier của chúng tôi Bị mấy lão lính tăng thiết giáp Gạt thiết cả thùng phi xăng dầu Với cái xào gậy chặn ngang đường Đêm hôm đó Mấy lão lính tăng thiết giáp chạy hết tốc lực Chẳng nề nang gì mấy cái thằng em lính bộ binh Đang vác B40, B41 đứng ở dưới đường Khiến chúng tôi đứng ở dưới Cứ đoán giả đoán non Cây xe tăng T54 nó chạy Chắc phải 70 giờ Có thằng nổi hứng lên phán thêm 30 số nữa Cho nó tròn 100 cây Còn bây giờ quay lại câu chuyện Lúc này ngoài đường dân tình đã chạy ra hết cả Những chiếc xe mang cờ quạt nhãn hiệu Liên Hợp Quốc cũng dừng lại từ xa rồi tìm đường khác Còn những chiếc xe đót cũ rích thì từ thời xa xưa ở miền Nam Việt Nam Với những chiếc thùng xe đóng công cành chạy máy dầu phầm phầm Với cái két nước làm mát chảy tong toan sơn xanh tím đỏ Kẻ chữ chỉ vàng cũng đã dừng lại từ xa mà chẳng dám chạy lại gần Giữa cái đoàn chữ y đó là một cái trạm kiểm soát Ai và kiểm soát cái gì thì chúng tôi không biết và cũng chẳng cần biết. Ở chỗ giữa có một cái tròi lồng cu và hai cái barrier về hai bên đường. Khoảng giữa của điểm chia hai đường là một cái bãi cỏ khá rộng với mấy cái nhà nhỏ hình như là mới được dựng lên gần đây. Và cũng thẳng từ đó thật xa có một cái chùa khá đẹp nằm cao rất dễ thấy. Nếu muốn ra chợ đầu quốc lộ 4 thì từ cái trạm kiểm soát này đi về phía quốc lộ 4 chừng 500 mét nữa sẽ tới chợ. Ngày đó thì chính quyền của Bắc Giang Cũng chưa phát hành tiền bạc gì Mọi chuyện trong giao dịch chỉ tính bằng hiện vật Hoặc gạo làm thức đo Còn vàng thì quá tiêu chuẩn rồi Gạo dùng đổi chác Thì thóc chiếm 35% trở lên Muốn ăn thì phải mang Giã lại rồi sang sởi mới ăn được Lính của chúng tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm Cái chuyện đổi chác mua bán với dân Vì nói thật làm gì có tiền hay vàng bạc Mà đổi chác Ngay cả phụ cấp bằng Việt Nam Đồng lúc đó Chúng tôi cũng có lính bao giờ đầu Ai giữ phụ cấp cũng chẳng biết và cũng chẳng biết là mình có được bao nhiêu nữa. Đám lính tôi tôi hùng hổ kéo nhau ra quốc lộ 4, anh em các đại đội khác cũng bắt đầu ra đến đường nhựa. Mấy anh vận tải trực thuộc của tiểu đoàn toan lính 7475 là hung hăng nhất khi nghe chuyện mới xảy ra, lại còn kéo thêm cả mấy thằng thông tin PRC 25 đi cùng để có gì liên lạc cho nhanh. May hôm đó tôi lại thông minh đổ xuất nên đã đuổi mấy du kích Campuchia và tù binh của bọn phốt ở đại đội 2 quay lại không gọi tham gia. Anh Vương thấy thế đồng tình nên nhắc tôi đứng lại bảo anh em đại đội khác không được cho họ đi theo. Chuyện của quân tình nguyện Việt Nam thì để quân tình nguyện Việt Nam giải quyết với nhau. Đã có khoảng 1/3 quân số của tàu đoàn 7 ao à vận động lên, cũng chẳng đông lắm đâu, chỉ khoảng 5 60 người là cùng những hưng ngực máu phục thù giàn trận. Lúc đó chỗ cái lồng cu ở giữa đường có một hai thằng lính đứng đó, nhưng khi tới đội hình của chúng tôi vận động lên thì nó khiếp sợ quá, bó cá chốt ga. Chạy vào những cái nhà ở phía sau rồi vứt lại hai cái lồng cu với hai cái xào chặn chồng đầu lên nhìn đến là lạc lõng. Cái khẩu đại liên của đại đội 2 vào gần cái lồng cu còn khoảng 50m thì bắt đầu giá súng với cái tùng đạn ở giữa đường nhựa trong tư thế chờ lệnh sẵn sàng đầy cò đi nguyên tùng đạn. Anh em vẫn ao ao vận động lên. Lúc này trong mấy cái nhà ở bên kia đã thấy bóng lính của mình mớn nháo chạy qua chạy về cũng súng đạn lao ra những vị trí hầm hố bên ngoài. Ai thì không biết chứ họ thì quá biết tại sao lại có một lực lượng với vũ khí mạnh như vậy đang chuẩn bị tấn công họ. Chờ phản ứng bằng những hành động của họ lúc đó chỉ tổ làm cho lính của đoàn bảy càng điên máu và chỉ muốn ăn ruồng ngay với họ thôi. Cũng chính lúc đó, bất chợt có ai đó ở bên cánh phải của đoàn hình đại đội 2 đã phang một quả B40 vào cái lồng cu ở giữa đường đó. Hai tiếng nổ liền nhau ở cự ly chừng 30m, cùng cái chuồng cụ bay luôn, xào gậy văng ra đường đổ trông cảnh và đám khói cũng nhanh tan trong tầm mắt. Lúc này thì anh lính 1974 người Hải Phòng là vận tải của tàu đoàn 7 với khẩu AK và cái bao sẹ đạn đang đứng ở trên cao nhất đội hình cánh trái đã trợn mắt nhìn vào mấy thằng lính trong cái trạm đang nằm ở dưới công sự. Chúng mày hạ hết vũ khí xuống, nếu chống lại tốc thẻ rằng không còn một thằng nào trong chúng mày sống sót. Đến lúc này chúng tôi đã vận động lên bọc kín cả cái khu nhà bên trong rồi. Lính tàu đoàn 7 ở ngoài ho hết, ra hàng ngay nếu không sẽ bị tiêu diệt không tha bất kể thằng nào. Từ trong cái nhà phía sau thò ra một ông lính nhà mình với cái áo màu trắng vẫy vẫy trước khi thò ra hẳn khỏi cái vị trí đang ẩn nấp rồi luôn mồm nói Anh em bình tĩnh anh em bình tĩnh đừng đừng đừng nổ súng Lúc đó thì lính tiểu đoàn 7 vẫn đang hương hực liền nhanh chóng tràn vào Vượt qua đội hình của những thằng đang nằm run như cầy sấy quay tròn họ lại rồi tước vũ khí Lính của tiểu đoàn 7 làm trụ trần địa trong khi anh Phượng đi chính giữa bắt đầu vào đến nơi Cái anh ở trong trạm kiểm soát Mặt cắt không còn một hột máu Rồi luôn miệng nói Tôi là người chịu trách nhiệm chỉ huy ở đây Yêu cầu các đồng chí bình tĩnh để giải quyết sự hiểu lầm này Chẳng nói chẳng rằng Anh Phương tiến lại gần Rồi thẳng tay đấm một quả vào giữa mặt cái anh kia Miệng nói Này thì hiểu lầm này Này thì mày đánh lính của ông này Thế là xung quanh đó gần chụp cụm lính của tiểu đoàn 7 quay lại. Ừ thì này thì hiểu lầm này, nên nên này thì đồng chí này, mày mày thích đồng chí với chúng ông thì ông cho chúng mày biết thế nào là đồng chí này. Thôi, thế là một cuộc thương càng chân hạ càng tay và cái nhóm kiểm soát quân sự kia bao nhiêu cái uất ức dồn hết lên đầu. Đội chỉ huy đến lính trong cái trạm đó, anh em sộc hẳn cả vào trong nhà tìm lôi ra xem còn thằng nào nữa không thì dậy bảo nốt một thẻ Mấy khẩu AK bị tịch thu, anh em định mang về làm chiến lợi phẩm luôn nhưng mấy anh dày dạn kinh nghiệm tác chiến kiểu quân ta đánh thắng quân mình thì không cho thu lính tranh thủ kiếm trác thôi thôi thì bồng đồ ba lô của bọn này bị lục lọi hết các đàn anh còn giận không được lấy bất cứ cái gì của bọn nó nhưng nói nhỏ cái gì không phải là của quân đội phát thì cho chúng mày lấy thoải mái thế là thượng và hạ cám đồ của bọn này bị lính nhanh chóng nhét bén vào trong túi áo túi quần mà bọn này nó lắm đồ nhất là thuốc lá sao biết Ba lô thằng nào cũng có tới vài cây Còn vài vóc thì cũng có Chẳng biết bọn này nó từng nhận của ai Chỉ loáng một cái Cái trạm này chẳng còn cái gì có thể dùng trừ đồ của quân đội Thằng Phình lúc bấy giờ Vẫn đang bị trói hai tay ra phía sau Ngồi ở đó Mặt mày thì tím bầm Một chiếc răng cửa gửi lại ở chỗ ngã ba Hai con cá vẫn đang nằm trên ngành Đầu nhà tanh như Nguéo bụng trương phành mở rau muống thì nát bếp Vừa cười chói cho thằng Phình là nó lao ra trì mặt những cái thằng đã đánh nó Rồi nó chút hận vào những thằng kia Mày đánh ông à Này thì chúng mày cậy đông đánh ông này Bây giờ thì ông đánh cho chúng mày nhớ bù bá chúng mày luôn này Thôi thì cái thằng Phình nó tà dung hữu đột giữa cái đám lính kia Cho đến khi nó mệt ngay Lính của chúng tôi đứng vòng tròn xung quanh Mặc kệ cho nó xả giận Nó đã quá uất ức vì bị đối xử quá nhân tâm của những kẻ cậy đông cậy thế Nó nào có lối gì đâu trong cái chuyện này Mà lại ngang xương lôi nó ra Làm cái bị bông ở giữa đường giữa chợ như vậy Lúc đó thì mấy anh lính cựu của tiểu đoàn 7 Mới trì mặt anh chỉ huy nhóm lính trong trạm nói Chúng tôi lính tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 Đóng quân ở trong kia Mới về đến đây nhận nhiệm vụ Mới lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay Các anh vô cớ đánh vào bắt người của chúng tôi Các anh cư xử với lính của chúng tôi bằng vũ lực Thì chúng tôi cũng giải quyết với các anh bằng vũ lực Và việc đã giải quyết xong Nếu các anh cho rằng chúng tôi làm điều gì đó không đúng thì xin mời các anh và chỉ huy của các anh vào kia gặp và làm việc với chúng tôi. Chúng tôi không lấy cái gì của các anh cả, con người bị các anh đánh vô cớ, đánh đập kia cùng với con cá của chúng tôi thì chúng tôi mang về. Rồi đội hình của chúng tôi rút khỏi cái ngã ba quốc lộ 4 về vị trí đơn vị dừng chân. Trên đường về thì mùi thuốc lá Samit thơm lưng. Lính của đoàn 7 chia nhau chiến lợi phẩm. Từ lúc nhận lệnh mở màn trận đánh đến khi kết thúc Không quá 1 giờ đồng hồ Chúng tôi ai cũng thấy hả hê rửa hận cho Tòng Phình Và điều quan trọng hơn là lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi bảo vệ được trọn vẹn danh dự của mình Trước những kẻ ngang ngược quá đáng Chúng tôi nhích nhác khổ sở, xấu xí, bẩn tiểu Nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh hơn ai hết trước bất kể kẻ nào Bởi chúng tôi đoàn kết và thương yêu nhau Ngay khi anh em chúng tôi về tới vị trí đóng quân Thì đã có những cuộc điện thoại hữu tuyến liên tiếp vang lên Rồi những chỉ thị tối mật Cũng được nhanh chóng phổ biến xuống cho anh em toàn tiểu đoàn 7 Sáng nay lúc 9 giờ Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 có cuộc họp Tất cả các cán bộ của đại đội đã đi vắng khỏi đại đội của mình Tập trung tại tiểu đoàn bộ Còn các cán bộ trung đội ở nhà quản lý đơn vị Và cái chuyện mới xảy ra ở ngoài ngã 3 quốc lộ 4 Là do anh em của đại đội 2 bức xúc chuyện Của người đơn vị vô cớ bị đánh đập ở giữa đường Và đó cũng chỉ là hành động bộc phát Giữa lính với nhau Không lan man ra các đơn vị khác Mà chỉ có lính của đại đội 2 thôi Cứ đấy y án Còn có điều gì khác thì cấp trên sẽ tự giải quyết Còn anh em lính chúng tôi Thì điên lên như vậy đấy Nhưng cũng nhanh quên Chỉ sau cái bữa cơm trưa Nằm võng hút điếu xa chiến lợi phẩm Là quên hết sự đời mới xảy ra Rồi cũng cứ tưởng mọi chuyện đơn giản, chỉ có thế thôi lính đánh nhau đấm đá vài phát, cảnh cáo nhau là xong, vậy thôi. Nhưng không phải vậy. Có người muốn bỏ qua cho xong, nhưng lại cũng có người muốn xé to cái chuyện này ra để khẳng định mình cũng là có trách nhiệm, là yếu nhân của một vấn đề nào đó. Nên mọi chuyện bắt đầu với những sự rách việc đến khó tả song với bản lĩnh cùng sự chỉ huy của các cấp trong tiểu đoàn 7 lúc bấy giờ. Thì tất cả những cái trò cậy này cậy kia rồi nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống cũng chỉ là những trò cười mà thôi. Đàn anh chúng tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm và họ cũng rất bài bản để chống đỡ và cả tấn công mãnh liệt nhất để giành thắng lợi hoàn hảo nhất cho tập thể của chúng tôi trong cái vụ thẳng phỉnh Đầu tiên, chiều hôm đó khoảng chừng 2 giờ có một chiếc xe phóng vào tổ đoàn 7 và trên xe bước xuống một đoàn cán bộ, cặp da, túi, xà cột, súng ngắn kẹp hồng Họ vào ban chỉ huy của tàu đoàn 7 giã chiến để làm việc. Một lúc sau thì xe của trung đoàn 209 cũng đã cử cán bộ xuống. Cuộc họp cấp này bắt đầu. Chúng tôi thì chẳng biết mua tê gì hết. Họ muốn làm việc với nhau kiểu gì thì kệ họ. Mà cũng có biết họ là những ai đâu. Phải việc của mình chẳng cần quan tâm. Chỉ có các thằng lái xe của trung đoàn 209 là quen biết với anh em tiểu đoàn 7. Nên nó mới nói thẳng ra rằng. Bên đơn vị quân Pháp kia xuống làm việc cái vụ lính của D7 đánh nhau ở ngoài ngã 3 quốc lộ 4 đấy Chẳng biết là anh Hồng và chính trị viên Điệp đã nói những gì cụ thể Nhưng tất cả đều khẳng định Sáng nay ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 có cuộc họp cấp uh, cán bộ đại đội từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa Trung quanh cái việc tổ chức nơi ăn trốn ở của anh em khi mới về đây nhận nhiệm vụ mới còn mọi chuyện đã xảy ra chúng tôi mới nghe loáng thoáng Ch chưa biết cụ thể là việc gì đã xảy ra trong đội hình của tàu đoàn 7 thời gian cũng mới nên chưa kịp điều tra cứ lòng vòng mãi rồi cũng lòi ra cái câu chuyện thằng phình đại đội 2 bị cánh kiểm soát quân sự ở ngoài ngã ba quốc lộ 4 đã vô cớ đánh gãy cả răng các anh ấy làm như chuyện ở trên mây mới rơi xuống như vậy ngạc nhiên cùng những bức xúc y như lính rồi cũng trợn mắt cũng nóng nảy và cả không ngần ngại đeo xíu tí chút cho có tí máu con là lính bị xúc phạm. Bên kia họ không chấp nhận với cái lời giải thích kiểu đó vì theo như báo cáo là có tổ chức đàng hoàng chứ không phải là cái chuyện mấy thằng lính đánh nhau. Còn có mang theo cả mấy thông tin PRC 25 cho liên lạc ở nhanh chóng. Cầm đầu là một cái ông tóc dài xoăn tít kỳ giọng the thía gầy gầy rồi một ông to con đen thui mắt trợn trừng. Có cả một khẩu đại liên với một thùng đạn giá ở giữa đường nhựa để sẵn sàng nổ chúng. Và điều quan trọng nhất của vấn đề là phát đạn B-40 đã bắn bay cái lồng cu Ở giữa bàn ngại bàn mặt Cần phải tìm cho ra để trừng trị Kẻ nào dám làm loạn nhân danh quân tình nguyện Việt Nam Cuộc họp của họ rồi cũng chẳng đi đến đâu Kết thúc lúc trời đã ngả dần về tối Rồi họ lên xe biến đi Hẹn ngày mai sẽ họp tiếp Họ yêu cầu một cuộc họp có đầy đủ Anh em cán bộ chiến sĩ của đại đội 2 Để chất vấn Ngay chiều hôm đó Anh Phượng cắt đi cái đầu xoăn xoăn, tóc dài gân chấm tại Duyu thì cạo nhẵn thín. Cái tay cắt tóc của tiểu đoàn đã xuống cắt tóc gấp từ chiều. Hình ảnh cái lão hung hăng nhất bọn đã bị tủ tiêu, nếu như lính tiểu đoàn 7 không nói đố ai mà biết. Các nô cấp của trung đoàn xuống làm việc, chỉ ngồi nghe không có ý kiến gì. Khi cái đám kia đi rồi thì mấy anh ấy mới nói nhỏ với riêng anh Hồng những quan niệm của mình trong vụ này. Họ nói gì anh Hồng biết Xong họ cũng chẳng ngần ngại Nói rõ ra Sau này khi sự việc đã xong Đánh trịch cụ chúng nó đi Hôm sau buổi sáng Thì cánh cán bộ kia lại đến Trung đoàn lại xuống ngồi Nghe đôi bên cãi vã Thằng phình của đại đội 2 được gọi lên Với cái mồm sưng vưu Răng thì đi mất một chiếc Chống hơ trung hoang nơi cửa miệng Ngoài những cái vết tím ở trên mặt Do bị vật cứng đập Nó còn được anh em của đại đội hai dùng nhọn nồi xoa thêm vào những cái vết thương cho thêm phần trầm trọng. Thằng ngồi cũng là nhân chứng sống của vụ đó nên cũng bị điệu lên tiểu đoàn. Nó có vẻ hơi sợ nhưng được anh em đồng viên nó cũng yên tâm dần. Nó sợ phải làm nhân chứng sống vụ này cũng bị đi tù bởi biết chuyện. Đúng là người, ơi là người sao mà mày rát như cái ngày đánh nhau với cái bọn phốt súng chít là vậy còn chẳng biết sợ mà lại đi sợ mấy công đeo súng ngắn khoác xa cột này mà mình có làm cái gì sai đâu mà lại mày lại phải sợ. Lại một buổi cãi nhau, nâng quan điểm lên, hạ quan điểm xuống, rồi các sếp vặn vẹo nhau, nào tỉnh lý, vi tình, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật mang ra cãi vã với nhau. Anh Hồng, anh Diệp cùng các cán bộ đại đội của tiểu đoàn 7 chúng tôi cũng không phải là loại vừa đâu, toàn là đi lên từ cán bộ, từ thằng lính đã đánh nhau sứt đầu mẻ chán quá nhiều trận rồi quá lắm thì được đào tạo ngắn hạn vài tháng rồi quay lại đơn vị cầm chúng nhưng lý sự thì phải gọi là vô biên anh thư chính trị viên phó của tiểu đoàn 7 mới ở học viện chính trị Đà Lạt về cũng hùng biện lắm chứ ở bên kia họ ngồi nghe có người cũng ngán quá rồi cũng thấy sự việc không như báo cáo một chiều nên họ cũng đã muốn xê xoa cho qua giàn hòa coi như lính trắng cùm nhau mấy cái đấm mấy cái đá mấy cái cho xong chuyện Nhưng vẫn có ông muốn làm chút ung be to chuyện lên để thể hiện khâu oai. Không lẽ đơn vị của lão bị nện đau Lão chịu nghiến răng tới đứt lưỡi Lão không thấy lính lão làm như vậy Là làm lão cậy quyền cậy thế Làm bậy để bắt nạt người khác à Và chúng nó thì không biết được rằng Người khác nó cũng chẳng kém Bất kể thằng lính nào hiện đang chiến đấu ở trên chiến trường Campuchia lúc đó Người khác nó đâu có chịu cái cách hành xử như lính của lão Tới chiều hôm đó Thì cả bầu đoàn thế tử đó Gồm đủ ban ngành xuống đại đội 2 Một nhóm lính nào đó Đeo băng đỏ, súng ống theo cùng Anh Hồng thừa biết Cái chuyện dọa nạt này Nên lệnh cho lính của đại đội 2 đi họp Cũng mang vũ khí bất lì thần Thích dọa thì ông dọa lại xem ai sợ ai Vẫn khẩu đại liền giá dựa sân Lính tráng súng ống không rời Tụ tập hết ở cái chân rộng nơi đại đội 2 đang đóng quân Trong cuộc họp thường lính hay trốn lỉnh bỏ họp tìm chỗ nằm để trốn tránh, nhưng lần này cuộc họp của đại đội 2 lại có cả lính của tiểu đoàn bộ và ba đại đội trong tiểu đoàn 7 trà trộn vào họp ké cho đông. Một cái chuyện lạ đời lại có người xin đi họp thế đến này, có lẽ cả đời tôi mới chỉ được thấy một lần duy nhất như vậy. Trong cuộc họp, bọn nó xoáy vào cái chuyện người bắn quả đạn B40 bay mất cái lồng cu là ai. Thôi thì lính đại đội 2 nhận Lính tiểu đoàn bộ cũng nhận Và rồi các đại đội khác cũng dưa tay nhận luôn Cứ tranh nhau nhận như là tác giả quả đạn B40 đấy Tôi lúc đấy thì vì cười vì cái chuyện này Thôi thì lính các đại đội bộ binh nhận nhằng tôi không nói Chứ mấy cái ông trực thuộc tiểu đoàn hay ở bên đại đội 5 Thì đào đâu ra B40 để bắn mà nhận Nhưng mà thôi kệ đời nó Cứ cho anh em họ cùng nhận để họ biết rằng Chúng tôi là một tập thể đoàn kết Một quả nạn B40 mà có tới năm sau ông nhận bắn nó Đúng là vô lý đến mức không gì có thể có lý hơn nữa Họ mới hỏi từng người rồi anh em trình bày Chuyện so lọ, chuyện trai, nói lạc đề Vọng ra chuyện thư nhà Làm cho cái cuộc họp chẳng đi đến đâu Cái kiểu gây nhiễu đánh lạc hướng Dùng tập thể gây bức xúc cho cá nhân Rồi vài anh em trong đơn vị bàn nhau gây lộn Cãi vã nhau giữa cái cuộc họp Làm cứ như cái chợ vỡ với nhau Nhìn chán không gì tả hết trời thì cứ ngồi ở dưới ôm hùng mà cười. Cái tính nghiêm túc của Cò đã bị lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi làm cho náo loạn cả. tê khoảng 3 4 giờ gì đó thì có một xe con nữa xuống đại đội 2. Một bác cũng cỡ tuổi bác của cánh lính chúng tôi. Tóc đã bạc nhiều rồi, xuống xe cùng với vài thằng lính đi theo. Bác ấy vào chào hỏi anh em trong đơn vị rất rôm rả, không câu nệ nghiêm nghị gì hết. Khi bước vào sân, bác ấy giơ tay chào các đồng chí rồi nhanh chóng đi vào công việc. Sau một hồi phân tích tình hình, giảng giải những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quốc tế hiện nay và cả ngày mai, tình đồng chí, đồng đội, rồi nghĩa vụ trách nhiệm của quân tình nguyện Việt Nam, vân vân. Kết thúc hòa. Không có gì nghiêm trọng, chỉ vì cái chuyện lính tráng đấm đá nhau mấy cái khi nóng giận, ai đó không kiềm chế chót bỏ mất cái lồng cu, nhưng <cười> cái đó cũng không bằng tình đồng chí. Vì đang cơn tức giận Chỉ bắn cái lùng cu chứ không bắn đồng đội Nói như vậy để thấy Người bắn phát đạn B40 đó Vẫn thương đồng chí của mình Nếu không thương yêu đồng đội Thì đã bắn quả B40 đó Khi đồng đội vẫn chưa kịp bỏ chạy ba ai đã lập luận sự việc rất Có tình có lý Không khí trầm hẳn xuống Đúng là cán bộ cao cấp Họ có trình độ Và lòng bao dung rộng lớn Nên giải quyết vấn đề cũng rất tình nghĩa sòng cuối cùng vẫn chốt lại là tinh thần kỷ luật chiến đấu cao, hành động ăn miếng trả miếng như vừa rồi của đại đội 2 là rất vô kỷ luật, cần phải sửa chữa để giữ kỷ luật quân đội trong mọi hoàn cảnh, vân vân. Cuối cùng bác ấy mới hỏi rõ phiên hiệu đơn vị của chúng tôi. Sau khi nghe báo cáo xong, nghe rõ tên tuổi phiên hiệu của chúng tôi, bác ấy mới nói: Trời, là các đồng chí đây hả? Những người lính đánh trận cửa mở ở bên bến sỏi bờ tương ngủ đây hả? Rồi như tâm sự bác ấy nói tiếp Khi đó tôi được phân công công tác đi cùng mũi của đơn vị các đồng chí Từ tuyến sau quan sát và ngũ nhòm Chúng tôi đã theo dõi từng bước chân của các đồng chí trong trận đánh quyết định Ở hướng cửa mở survey riêng một năm trước đây Đã tận mắt chứng kiến tiểu đoàn 7 của trung đoàn 209 Đánh trận đó tôi đã rất vui khi thấy được tinh thần chiến đấu dũng cảm của Các đồng chí khi làm nhiệm vụ Mong các đồng chí tiếp tục phát huy Vân vân Rồi sau đó bác ấy cho giải tán, không truy cứu gì thêm nữa. Từ cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội xuống đến hàng binh sĩ chúng tôi, chỉ chờ có thế. Chúng tôi đã mất đứt hai ngày vì cái chuyện dữ dần ấy, rồi kết thúc cũng trong tinh thần đoàn kết. Cái gì đã xảy ra rồi thì cho qua, cái gì chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ là không có. Nhưng một điều hết sức bất ngờ đối với lính chúng tôi khi đó, và điều bất ngờ đó cũng từ cái chuyện không đâu kia. Hôm đó bác thủ trưởng kia sau cuộc họp với đại đội 2 không về ngay mà lại nán lại làm việc với ban chỉ huy của tàu đoàn 7 thêm một lúc nữa. Tận mắt bác ấy thấy lính tráng của chúng tôi ăn mặc nhếch nhác, rách nát quá nên đã động lòng chắc ẩn. Cuộc họp đó đã nói những gì chúng tôi không rõ lắm. Chỉ biết sáng hôm sau khoảng 10 giờ thì quản lý của đại đội 2 là Phình được lệnh lên hậu cần của tàu đoàn 7 nhận quân trang cho anh em trong đơn vị. Anh em nhanh chóng lên nhận quân trang bổ sung Bây giờ cũng cứ tưởng được bổ sung Do rách nát trong chiến đấu mà mọi khi thỉnh thoảng vẫn có phát thêm Nhưng hoàn toàn không phải thế Số quân trang lần này đã có sự tác động của bác thủ trưởng kia yêu cầu Nên cả tiểu đoàn bể của chúng tôi, mỗi người tiêu chuẩn Được phát bổ sung thêm một bộ quân phục và một bộ đổ lót nữa ngoài niên hạn Lính của chúng tôi mừng hết lớn vì chuyện này ngoài ra có thêm mỗi người một cái mũ mềm kiểu lính của bắc hiên mỗi đại đội bộ binh hay trực thuộc của tiểu đoàn đều có phát thêm giày dép cao su thay đi những cái đồ đã rách nát chấn chỉnh lại tác phong quân nhân chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới quân trang phát bổ sung lần này cũng rất kém áo vải thì mỏng phan ni lông màu xanh khó tả hoặc áo vải sợi thô mỏng màu gò uớ quần kaki của quân khu 7 hơi màu mắm tôm rây rạn, chắc chắn khá là đẹp. thôi thì đồ phát thêm có là tốt lắm rồi, không ai chê cả. Lính của chúng tôi nhận về nhưng cũng chưa mặc ngay mà để dành quân trang mới cho ngày lễ sắp tới. Vì đã để mất hai ngày nên bây giờ chúng tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy mà làm cho xong mọi việc trước ngày 7 tháng 1 năm 1980. học chính trị tranh thủ trình đốn tác vong, nhận chuẩn bị nhiệm vụ mới trong điều kiện hiện tại. Những buổi họp cấp tiểu đoàn đại đội để quán triệt nhiệm vụ trước mắt và thông báo luôn cả nhiệm vụ liền kề cùng với nhiệm vụ lâu dài của đơn vị. Ngày 7 tháng 1 năm 1980 thì chính quyền của Bắc Hiêng sẽ mừng một năm ngày giải phóng. Có lễ duyệt binh để ra mắt quan khách quốc tế cùng biểu dương lực lượng, quân đội cách mạng Campuchia. Trong lễ duyệt binh sẽ có đầy đủ các binh chủng hợp thành của buổi lễ. Thú thực thì hình như lính của Bắc Hiêng cũng chỉ có vài đơn vị duyệt binh Còn lại thì toàn là lính của quân địch nguyện Việt Nam, mặc đồ lính của Bắc Hiêng biểu diễn, đồ tần 100% và sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi duyệt binh. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc bấy giờ là bảo vệ vòng ngoài của thành phố, giữ trật tự an ninh, hướng dẫn cho nhân dân của bạn mừng ngày giải phóng trên đường phố. Theo tin mới nhận được từ cấp trên đưa xuống thì Phốt cùng các lực lượng chống đối cũng đã có âm mưu gây tiếng nổ ở khu tập trung đông người hoặc là dùng súng bắn vào đúng của duyệt binh